Trạch Thiên Kiế, Miu Nị Quyển 5 chương 43 Bất kể đi thế nào cũng đi về phía trước Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ừ, trên đường đến bức tường kia Cự ly chỉ có hơn 10 trượng Muốn đi tới, lại khó khăn đến vậy Nếu như rất khó đi tới Như vậy thì đốt tới Một vệt lửa thẳng tắt đột nhiên xuất hiện Lửa cháy hừng hực Đem tuyết hòa tan ra toàn bộ Biến thành hơi nước Sau đó hóa thành khói Phía trước nhất của vệt lửa này là Trần Trường Sinh Chính xác hơn vệt lửa này vốn xuất phát từ kiếm trong tay của hắn Đây là kiếm thứ hai tô ly dạy cho hắn nhiên kiếm Tiểu đức cảnh giới cực cao Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú Đối với một kiếm này của Trần Trường Sinh Vẫn có chút ướng khó không kịp Một kiếm này dùng kiếm ý trong một thức cuối cùng của ly sơn pháp kiếm Quá mức kiên quyết, quá mức liều mạng Tiểu Đức không nghĩ tới Trần Trường Sinh vừa mới chiêu đầu tiên Đã vận dụng loại cường kiếm lưỡng bại câu thương này Mà Trần Trường Sinh trước đó cũng đã lường trước mọi chuyện Hắn hiện tại chân nguyên hồn hồn, thần thức ổn định. Nhưng so với cường giả hàng đầu tiêu giao bản, còn có một đoạn cự ly không cách nào vượt qua. Nếu như hắn muốn đánh bại cường giả như vậy, cần phải suốt kỳ bất ý. Muốn đem năng lực không ai biết của mình, dùng đến mức tận cùng bởi vì năng lực cùng chiến pháp không ai biết này của hắn. Chỉ cần xuất hiện Sau này cũng không cách nào có hiệu quả Đối với các cường giả như vậy Đồng nghĩa Đồng dạng chiến pháp Hắn chỉ có thể sử dụng một lần Ở Quốc giáo học viện Hắn dùng hắc thạch Cùng ngàn kiếm chiến thắng Lâm lão công công Nhưng không cách nào dùng phương pháp Giống nhau đi chiến thắng Cường giả đồng cấp khác Hắn biết nếu như muốn giết Chu Thông Nhất định phải đối mặt rất nhiều cường gã chân chính Cho nên những ngày qua Hắn đã thô diện rất nhiều Thiết kế rất nhiều dự án Mô phỏng đối chiến Tiểu Đức Tiếu Trương Chu Thông Trung Sơn Vương Tương Vương Hắn thậm chí từng suy nghĩ Nếu như muốn cùng Vương phá giao thủ Chính mình hẳn là làm như thế nào mới có thể phát hiện một ti cơ hội Một người thích đọc sát Thích suy tư Thích làm bút ký Thích gãi đề Thường thường so với đối thủ của hắn chuẩn bị càng thêm đầy đủ Thường thường sẽ lấy được rất nhiều thắng lợi khó có thể tin Vương Chi sách tới trung niên mới bắt đầu tu hành Tại sao hắn từ lúc bắt đầu đi lên võ đài lịch sử Rất ít thoát bại Tại sao thời điểm cậu hàng thực còn đang thôn u cảnh Tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể phá cảnh thắng tụ tinh Trần Trường Sinh cũng là người như vậy Cho nên hắn cũng thành công Nơi này nói thành công Không phải nói hắn chiến thắng tiểu đức Mà là nói Hắn đem cuộc chiến này đưa vào tính toán của mình Là người mạnh nhất thế hệ trẻ của yêu tộc Tốc độ phản ứng của Tiểu Đức nhanh vô cùng Hơn nữa lúc ấy xem ra cực kỳ chính xác Khi kiếm của Trần Trường Sinh mang theo kiên quyết ý đi tới trước người hắn Tay trái của hắn xuyên phá tuyết không Trực tiếp bắt tới Cường độ thân thể của hắn kiên hơn sắc đá. Binh khí bình thường. Người tu hành tụ tinh trung cảnh trở xuống. Căn bản không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Nhưng hắn không biết kiếm của Trần Trường Sinh. So với bách khí bản miêu tả càng thêm sắc vén Hơn nữa kiếm đạo cùng số lượng chân nguyên của Trần Trường Sinh. Sẽ vượt xa người tu hành tủ tinh hạ cảnh bình thường Suy một tiếng vang nhỏ Đoạn kiếm tượng như cạnh giấy sắt bén cắt vỡ miếng bánh mà cắt vỡ bàn tay của hắn Sau đó đi đến trong thân thể của hắn Một tiếng quát mang theo cuồng nộ từ đôi môi của hắn tán phát ra Chỉ sợ đến lúc này hắn vẫn nghĩ phản ứng của mình là chính xác Kiếm của Trần Trường Sinh mặc dù xuyên qua tay của hắn đâm vào ngực của hắn Nhưng giống như trước cũng không cách nào rời đi Ít nhất vào giờ khắc này không thể ly khai Quả đấm của hắn rơi xuống nhất định có thể đem mặt Trần Trường Sinh đập thành bùng nhảo Trần Trường Sinh quả thật không cách nào tránh né Chớ đừng nói chi là rời đi Cho dù hắn ném xuống đoạn kiếm trong tay Cho dù hắn vận dụng da thước bộ Bởi vì hắn lao tới quá nhanh Thế đã hết Nếu kiên định đi về phía trước Làm sao có thể lui về phía sau Nhìn qua giống như đang lao về phía nắm tay của Tiểu Đức Nhưng mà quả đấm của Tiểu Đức không thể rơi vào trên mặt của hắn Một thanh tán có chút củ kiểu Ở tay trái của hắn được mở ra Mặt tán thực sự nhanh như tia chớp lan tràn Che phủ thân thể của hắn Quả đấm của tiểu đức rơi vào trên mặt tán Một tiếng va chạm vô cùng trầm muộn vang lên Mặt tán hạ xuống thật sâu nhưng không tan vỡ Lực lượng bàn bạc khó có thể tưởng tượng Từng quả đấm của Tiểu Đức truyền tới trên Hoàng Chỉ Tán. Tiếp theo truyền tới trên người Trần Trường Sinh. Loại lực lượng đối kháng này, không cách nào mưu lợi được, là biểu hiện của chân thật cảnh giới. Trần Trường Sinh không cách nào thừa nhận loại sức lực này. Lui một bước về phía sau, ba một tiếng dưới chân băng tuyết vỡ tan Phía dưới mặt đường cũng vỡ tan Một bún máu nảy lên cổ của hắn Có chút ngọt Thì ra một bước vẫn không đủ Hắn lui về phía sau một bước nữa Vẫn không đủ Đạo lực lượng từ Hoàng chỉ Tán truyền tới thật sự kinh khủng như thế Bá đạo như thế Hắn tiếp tục lui về phía sau Đáy dày rời mặt đất tự như tảng đá Phá không bay lên Quả đấm của tiểu đức nhìn như đơn giản, nhưng ẩn giấu tu vi cùng khổ luyện cả đời của hắn. Tiêu giao bản cường giả một kích toàn lực thật là hình thức đáng sợ vô cùng. Trần Trường Sinh bị trực tiếp đánh bay tốc độ không chậm hơn mấy phần so với hắn thi kiển nhiên kiếm đánh về phía trước. May mắn chính là hắn bị đánh bay tốc độ quá nhanh. Như thế mới hiểm lại càng hiểm tránh được hơn 10 đạo kiếm ý bén nhọn Ít nhất chỗ yếu hại cũng tránh được chẳng qua là trên mặt quần áo để lại mấy vết rách thôi Hắn rơi vào trên mặt tuyết đã đến bên kia đường Thân thể của hắn lay động tự như sau một khắc sẽ té xuống Quyết ý một đường la về phía trước Vừa giao thủ Lấy nhiên kiếm tập kích bất ngờ Nhưng không cách nào thắng lợi Bị bước lui một bước Hai bước Cho đến mấy chục bước Cho dù ai đánh giá Đây đều là tổn thất vô cùng nặng nề Nhưng Trần Trường Sinh cũng không nghĩ như vậy Tiểu Đức cũng không nghĩ như vậy Hắn mơ hồ cảm giác được Trần Trường Sinh cố ý Hắn có thể tránh được hơn 10 đạo kiếm ý công kiếu Cũng không phải là may mắn Mà là kết quả trước đó thô diễn tính toán rõ ràng Cảm giác như vậy để cho Tiểu Đức thực sự không vui Khi hắn cảm giác được ngực mình đau đớn Loại cảm xúc không vui này càng thêm nồng đậm Tiếng hét giận dữ vang lên Hắn mang theo phong tuyết hướng trên đường nhào tới Nhưng mà hắn chụp không trốn Rừng rực quang minh từ trên thân vô cấu kiếm phát ra Kiếm ý dữ dằn xuyên qua cả con đường tuyết Trần trường sinh lần nữa thi triển nhiên kiếm Hơn nửa đồng thời vận dụng gia thức bộ Lần này Hắn không như lúc trước dũng cảm lao về phía trước Mà là xuyên phá tuyết từ trên trời rơi xuống Lướt nghiêng nghiêng về phía trước như một làng khói nhẹt hoặc là tia chớp. Nơi đó cũng có bức tường. sau tường không phải là cây hải đường trụi càn? Không phải là tòa đình viện? Không biết là nơi nào? Trần Trường sinh phá vỡ bức tường kia, xông vào. Ngay sau đó, Thanh âm vắt tường bị đánh vỡ ở phố dài kiến trúc không ngừng vang lên. Nơi này có rất nhiều đình viện dân trạch cũng không phải là địa phương hắn muốn đi Nhưng kiến trúc cũng lấy tường ngăn cát Chỉ cần không ngừng đánh vỡ các bức tường Như vậy cuối cùng hắn sẽ xông tới địa phương hắn muốn đi Chính là tòa đình viện có cây hải đường kia Huống chi hắn vẫn biết tòa đình viện này ở nơi đâu Hắn chưa từng bỏ qua phương hướng Lui về phía sau Hoặc là đi đường vòng Có đôi khi không có nghĩa là từ bỏ Mà là một loại phương thức khác để tiến về phía trước Trần Trường Sinh nghĩ như vậy, cũng làm như vậy Tin không luôn thương cho các thanh niên có chuẩn bị, có dũng khí Hắn lại một lần nữa thành công Cây hải đường ánh vào mắt của hắn tùy theo mà đến chính là một đạo bóng kiếm Tay áo tên thiết khách kia chớp động lên tinh mảnh Thế nhưng lại là vị tụ tinh cảnh Nói vậy đồng dạng đến từ thiên cơ cát Đối mặt một kiếm âm hiểm đáng sợ như thế Trần Trường Sinh không có dừng bước Tốc độ cũng không có rớt xuống nửa phần Ông một tiếng hoàng chỉ tán được mở ra chặn lại mảnh vụn trên cây hải đường rơi xuống Cũng chặn lại một kiếm kia kiếm ý từ rìa tán tràn qua một chút, xé rác y phục trên vai hắn Một đạo kiếm quang từ trong tay của hắn sáng lên Mượn hoàng chỉ tán che giống Ở dưới cổ họng tên thiết khách này cắt ra một vết máu sâu đậm Tên thiết khách thiên cơ các kia ôm cổ họng, ngã xuống Tên thiết khách này có thể từng ghét rất nhiều danh nhân Nếu để cho người ta biết thân phận chân thật của hắn Sẽ phi thường khiếp sợ Nhưng mà Trần Trường Sinh không liếp hắn một cái Tiếp tục lao về phía trước cực nhanh Không phải bởi vì hắn quen thuộc với thích khách Đứng đầu cùng với thứ ba trên thế giới này Mà bởi vì hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian Tiểu Đức sẽ rất nhanh có thể đuổi theo Tiếu trương không biết lúc nào sẽ xuất hiện Những cao thủ lúc nào cũng có thể một lần nữa vây quanh đình viện Mấu chốt nhất chính là phương pháp ở trên đường còn có thể kéo được thiết thụ thời gian bao lâu Hắn không biết Cây hải đường dao động không có lá rơi Chỉ có hai ba cành gãy rơi xuống Bên ngoài đình viện trong hẻm Vang lên tiếng hét tức giận của tiểu đức Hơn 10 đạo khí tức cường đại đang từ bốn phương tám hướng nhất tới gần. Trần Trường Sinh đã đi tới trước thềm đá. Phía trên có chiếc ghế thái sư. Trong ghế có một người ngồi. Người kia mặc quang vào màu đỏ thẩm, như ở trong biển máu. Chính là chú không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf